nếu các bạn không biết cua hồng vương là gì thì có thể search ở trên wikipedia hoặc là search trên google sẽ biết cua hồng vương là một loại cua to có thể nặng từ hai đến ba cân có cặp càng rất lớn và khỏe tuy nhiên đây là một loại cua hiền lành chứ không có dữ tợn đi trong chuyện và trong chuyện họ cũng miêu tả là cua hồng vương là một loại cua khá là khác biệt so với cua thường và nó tấn công những cái sinh vật cản đường đi của chúng thì à, ở trong thời điểm nguy khốn đó thì sở dương đã nghe thấy tiếng tiếng kêu gào của hàn vũ tích và à, sở dương phát ra tiếng kêu gọi hàn vũ tích và hàn vũ tích đã nghe được cái tiếng kêu gào này và chạy ra khỏi cái hang tạm thời hai người đang lánh nạn và chúng ta hãy đến với chương này là gặp lại để xem khi mà gặp lại thì hai người sẽ làm gì nhau có đóng gạch hay là không động vật có sự mẫn cảm rất kỳ lạ những con cua này có vẻ như cảm nhận được sự uy hiếp từ tiếng kêu gào nên trở nên rụt rè chỉ dám đứng nguyên tại chỗ chứ không dám tiếp tục tấn công liễu nhược x ư ơ n g nữa lâm vân em ở chỗ này hàn vô tích một bên chạy ra hướng bờ biển một bên khàn giọng mà gọi nàng không hề bận tâm chung quanh c h ẳ n g chịt những con cua to lớn cũng may là chỗ nàng chạy c h ú cua cũng không phải là dày đặc nhưng vẫn có khá nhiều mấy ngày nay lâm vân đang cực kỳ nôn nóng mỗi ngày hắn đều trên mặt biển thét dài để giảm bớt sự lo lắng trong nội tâm mỗi lần hắn sử dụng thần thức đều dùng đến tình trạng kiệt lực làm như vậy tuy rằng thần thức của hắn sẽ có tiến bộ nhảy vọt nhưng hiện tại thần thức cũng bị thương tổn rất lớn thậm chí là càng sử dụng đầu hắn càng cảm thấy đau nhu cầu cấp bách là phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi nhưng mà còn chưa tìm thấy hàn vũ tích thì hắn không cách nào yên tâm để thư giãn hôm nay đã là hai tuần rồi vẫn còn chưa tìm được hàn vũ tích lâm vân biết khả năng còn sống của hàn vũ tích đã không còn lớn nữa cho nên tiếng kêu gào của hắn đều mang theo vẻ bi thương đột nhiên hắn tự hồ nghe thấy tiếng gọi của hàn vũ tích lâm vân khựng lại trên mặt biển chẳng lẽ là ảo giác của mình s a o là do mình quá mức tưởng niệm vũ tích cho nên mới nghe thấy như vậy tuy hiện tại phóng thần thức ra ngoài có chút đau đớn nhưng lâm vân vẫn y nguyên phóng thần thức ra để dò xét một hồi kinh hỉ như muốn làm nổ tung lồng ngực của hắn đồng thời cũng có vô cùng sợ hãi ập tới hắn nhìn thấy hàn vũ tích đang chạy ra hướng bờ biển mà xung quanh nàng là vô số những con cua to lớn đáng sợ lâm vân nơi nào còn dám do dự hắn dùng toàn bộ tinh lực của mình lao về phía những con cua kia hắn không biết những con vật biển này có thể cảm nhận được hay không sự uy hiếp của mình chỉ cần bọn chúng cảm nhận được thì chúng sẽ không dám gây thương tổn cho vũ tích quả nhiên một bộ phận những con cua cảm nhận được có địch ý đột nhiên quay lại lao vào trong nước lâm vân càng tới gần bờ thì những con cua càng cảm nhận được uy hiếp lớn hơn trong nháy mắt những con cua giống như thủy triều rút đi hoàn toàn biến mất trên hòn đảo nhỏ chỉ có mấy con cua là vẫn tiếp tục bò tới vũ tích lâm vân thấy vũ tích thực sự đang lao về hướng mình chứ không phải nằm mơ vũ tích còn sống không còn cái gì có thể khiến hắn mừng rỡ hơn khi nhìn thấy hàn vũ tích bình yên vô sự hắn thậm chí còn muốn quỳ trên mặt đất để cám ơn ông trời cám ơn ông trời đã không mang vũ tích của hắn đi lâm vân lão công cả người ướt đẫm hàn vũ tích đã trông thấy lâm vân tiểu tụy đang chạy tới cũng không nhịn được mà lao vào trong lòng hắn nước mắt rơi xuống như mưa lâm vân ôm chặt hàn vũ tích vào trong ngực trong lòng hắn vui mừng đến không thể nói nên lời nhưng mà do sử dụng tâm lực và thần thức quá độ hắn đột nhiên cảm giác mình vô cùng mệt mỏi rốt cuộc không kiên trì được nữa mà ngất xỉu trong ngực vợ lâm vân lão công anh làm sao vậy lâm vân nằm hôn mê trong ngực mình hàn vũ tích liền sợ t ớ i hồn phi phách tán tinh lực hiện tại của lâm vân đã héo rũ thần tức h lại bị tổn thương mấy ngày này vì tìm kiếm hàn vũ tích mà thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi lại đạp trên sóng biển tìm tòi hơn mười ngày mười đêm không ngủ không nghỉ hơn nữa khi nhìn thấy hàn vũ tích tinh thần hắn buông lỏng đã sử dụng nốt số thần tức h còn lại để dọa đám cua cho nên cho dù tu vi có cào hơn nữa thì hắn cũng không kiên trì nổi liêu nhược sương cũng nghe thấy tiếng thét gạo đầy bi thương kia chỉ không ngờ là hàn vũ tích khi nghe thấy tiếng kêu gạo đó lại chạy lao ra ngoài bất kể mạng sống mà đám cua kia cũng giống như l ầ m đại địch vậy như một cơn thủy triều rút đi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra liêu nhược sương lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều vội vội vàng vàng chạy ra ngoài tìm kiếm hàn vũ tích ở một chỗ không xa thì nhìn thấy hàn vũ tích đang ôm một người đàn ông gian nan trở về liền đi lên vỗ trợ chỉ vũ tích chỉ làm sao vậy người kia là ai hắn làm sao tới được hòn đảo này l i ê u nhược sương vội vàng hỏi dồn nhược sương anh ấy là chồng của chị anh ấy vì lo lắng cho chị mà tới tìm em giúp chị v i ệ n anh ấy rồi đặt lên lưng cho chị cõng hàn vũ tích là do lâm vân a biết là do lâm vân quá mệt mỏi cho nên rất đau lòng à để em giúp chị hai người dắt thì nhanh hơn tuy l i ê u nhược sương kỳ quái là vì sao lâm vân tới được nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc hỏi han đang muốn giúp hàn vũ tích dìu lâm vân về cây hang không cần đâu để một mình chị cõng anh ấy trở về là được nói xong hàn vũ tích liền cúi kho người xuống l i ê u nhược sương vội vàng vịn lâm vân lên lưng của hàn vũ tích hàn vũ tích vốn đã mệt mỏi như vậy mà không biết lấy đâu ra sức lực rõ ràng lại từng bước một cõng lâm vân về tới tận hang l i ê u nhược sương nhìn đôi vợ chồng này đột nhiên cảm giác sống mũi mình có chút ê ẩm không biết là khi nào thì mình mới có thể có được một người chồng yêu mình như vậy h à n vũ tích cõng lâm vân vào hang cẩn thận đạp hắn nằm ở chỗ cỏ dày nhất rồi ngồi một bên xì ngốc nhìn lâm vân l i ê u nhược sương cũng đành phải ngồi xuống bên cạnh cái hang này vốn đã nhỏ ba người ở càng thêm chen chúc mà tâm lý vốn sợ hãi của hai người bởi vì có thêm lâm vân ở đây cho nên đã không còn sợ như trước nữa họ thoáng buông lỏng tinh thần l i ê u nhược sương cũng cảm giác được rất đói bụng đồng thời phát hiện mình không còn một chút khí lực nào chỉ vũ tích hình như em bị cảm thì phải liễu nhược sương tựa vào vách hang cảm thấy có chút đau đầu hàn vũ tích vội vàng đi tới bên cạnh sở lên chán nàng quả nhiên là rất nóng liền nói đầu em nóng rực rồi này trước nằm đây nghỉ ngơi một lúc đi nói xong liền dịch lâm vân sang bên cạnh hiện tại nàng cũng không có biện pháp gì tốt để giúp cho liễu nhược sương liễu nhược sương gật đầu nàng hiện tại thực sự không còn chút khí lực nào liền nằm xuống bên cạnh lâm vân khả năng là do có vợ của nam nhân này ở đây lại trải qua mấy lần bị tử vong uy hiếp nên liễu nhược sương cũng không nghĩ gì thêm chỉ là nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại cha mẹ hàn vũ tích trông thấy liễu nhược sương nằm cạnh lâm vân đột nhiên có chút chua chua nghĩ một lát nàng cũng nằm xuống bên còn lại ôm lấy hắn một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ trong giấc ngủ lâm vân mơ mơ thấy hàn vũ tích nằm trong lồng ngực mình nhưng không biết vì sao lại có thêm một bàn tay mềm mại đặt trên người mình nữa vũ tích đang ở trong ngực mình rồi vậy người còn lại kia là ai hắn không khỏi lấy tay sờ sờ n h é o nhéo cảm thấy rất mềm vân vê một chút không đúng hắn ép buộc mình phải mở mắt a bên cạnh còn có một cô gái khác mà vũ tích thì đang nằm trong lồng ngực mình s a sao nội tâm mừng rỡ hắn dùng sức ôm chặt hàn vũ tích hắn thực sự không muốn rời xa nàng nữa lâm vân vừa kéo thì hàn vũ tích đã tỉnh thấy vậy cũng ôm chặt lấy lâm vân hồn nhiên quên mất còn có liễu nhược sương nằm ở một bên toàn thân liễu nhược sương lúc này đều vô lực tay nhất còn không nổi và người chồng của hàn vũ tích này thật đúng là một tên vô lại rõ ràng lại đưa tay sở lên bộ ngực của mình đã sớm muốn gạt tay hắn ra nhưng lại không có một chút khí lực nào kêu vài tiếng thì hàn vũ tích không nghe thấy không chỉ nói vũ tích không nghe thấy mà ngay cả nàng ta cũng không nghe thấy âm thanh của mình càng làm cho nàng nổi giận chính là lâm vân cùng dùng tay xoa nắn chỗ kia nước mắt đều muốn rơi xuống vì tức giận nhưng lại không có biện pháp nào không ngờ chồng của hàn vũ tích lại háo sắc như vậy cũng may là hắn đã tỉnh mới bỏ cánh tay ra quay sang ôm láo bà của hắn không biết vừa nãy có phải hắn cố ý hay không quả nhiên tính cách của đại thiếu gia ăn chơi chắc táng vẫn không thể thoát được lâm vân biết vừa rồi mình mơ mơ màng màng đã bóp n h ầ m mẹ nó chỗ nhưng do kích động được ôm lại hàn vũ tích vào trong người đã khiến hắn quên đi tất cả cả tinh thần đều đặt trên người hàn vũ tích vũ tích lâm vân y nguyên có chút không tin là mình đã tìm được vợ vâng hàn vũ tích cũng ôm lấy lâm vân không muốn nói chuyện nhiều ủa cái hang này không phải cái hang lúc trước anh đào s a o sao em có thể đến được nơi này vậy à mà quần áo của em ướt đẫm rồi thì anh lấy quần áo mới cho em thay mà cô gái kia là ai lâm vân vội vàng ngồi dậy lúc này mới nhớ tới cô gái mà mình vừa vân về cái chòm ngực liễu nhược sương vừa thẹn vừa giận cái tên này thật là vừa rồi còn xoa xoa bóp bóp ngực của mình hiện tại thì rõ ràng giống như vừa mới nhìn rõ mình vậy quả thực đúng là ăn vụng còn không thèm chùi mép không biết có phải là vũ tích bị người này lừa gạt hay không đó là liễu nhược sương cô ấy cũng bị bọn chúng bắt cóc như em nếu không phải là có hai người thì không chừng em đã bị sóng biển mang đi rồi hiện tại cô ấy bị cảm anh xem có biện pháp nào chữa bệnh cho cô ấy không hàn vũ tích nhìn liễu nhược sương nhằn trên mặt cỏ trong lòng có chút lo lắng mà nói việc nhỏ mà thôi cứ để cho anh lâm vân nói xong liền xoay người sang bên cạnh trong lòng liễu nhược sương không biết bao nhiêu lần kêu gào ta không muốn tên sắc là n g người xem bệnh nhưng chỉ nói ra lại biến thành tiếng rên rỉ xem ra nhược sương bị bệnh không nhẹ lão công anh xăm cô ấy thế nào hàn vũ tích đột nhiên cảm giác được mình thích gọi lâm vân là lão công hơn lâm vân bắt lấy cổ tay của léo nhược sương vận chuyển tinh lực để thăm dò cô nàng này không có vấn đề gì lớn chỉ là bị kinh hãi quá độ và hàn khí nhập thể mà thôi nếu ở trong bệnh viện thì bệnh này cũng không đơn giản nhưng nó lại không khó khăn với lâm vân chỉ cần truyền chút tinh lực vào người liễu nhược xương rồi bức hàn khí trong cơ thể nàng ra thì trước sau chưa tới mười phút đã xong cô ấy đã khỏi chưa hàn vũ tích có chút kỳ quái nhìn lâm vân chữa bệnh gì mà chỉ vài phút bệnh ờ khỏe rồi lát nữa hai em thay quần áo đi anh ra ngoài một chút lâm vân nói xong liền đi ra ngoài hang hàn v ũ tích suy nghĩ lấy đâu ra quần áo mà thay đang muốn hỏi lâm vân thì đã thấy liễu nhược sương ngồi dậy liền hỏi nhược sương em đỡ hơn chưa đỡ hơn rồi cám ơn chị trong lòng liễu nhược xương lúc này kinh dị vô cùng vừa rồi lúc lâm vân lắm lấy tay của nàng nàng cho rằng lâm vân chỉ muốn chiếm tiện nghi của mình thậm chí còn muốn dùng tay kia đánh hắn nhưng trong nháy mắt trên cổ tay liền xuất hiện một dòng khí nóng hổi rồi nó lan tỏa ra toàn thân khiến cảm giác không thoải mái và rét lạnh trong người nàng lập tức bị dòng khí nóng đó hòa tan thử giơ tay lên thì rõ ràng khí lực đã khồi phục gần như bình thường trong lòng tuy kinh ngạc với bản lĩnh của lâm vân nhưng lại l ớ nhớ tới lâm vân vừa mới mò ngực của nàng định vong tay đánh hắn nhưng vẫn nhịn lại được mặc kệ có phải hắn cố ý vê mình hay không thì mình đã thiếu nợ hắn không nói tới việc hắn vừa cứu mình mình còn lấy cả dưỡng tâm hoàn của hắn sản xuất trong vòng hai năm hiện tại không phải là mình trách vấn hắn mà là hắn trách vấn mình mới đúng ngay tới đây nàng đành thở dài im lặng không nói vô tích em cầm lấy cái dương này đi lâm vân đ ộ t nhân sách tới một cái dương a cái này hàn vũ tích ngây ngẩn cả người cái dương này không phải chính là cái dương trong phòng nàng ở nhà của mỹ na sao vì sao nó lại có ở đây hàn vũ tích vừa muốn hỏi thì lâm vân đã vội vàng rời đi nàng đành phải mở chiếc dương ra bên trong rõ ràng là số quần áo của mình để lại ở phần giang vũ tích chị lấy đâu ra cái dương quần áo này vậy liêu nhược sương trông thấy hàn vũ tích mở một cái dương bên trong là đầy quần áo thì trong lòng cực kỳ kinh ngạc nàng không trông thấy lâm vân đưa tới cái dương cho nên mới hỏi như vậy cái dương này chắc là lâm vân mang theo chị cũng không biết nữa để tí nữa hỏi ngấy xem hàn vũ tích nói mơ hồ từ lúc lâm vân nói cho nàng biết về chuyện tu chân thì nàng biết có rất nhiều chuyện không thể dùng suy nghĩ bình thường để phỏng đoán nhưng chỉ cần là lâm vân làm thì nàng sẽ không chút hoài nghi cũng như lúc mình nhìn thấy lâm vân từ biển tiến vào vậy cũng đâu có thấy con thuyền nào đâu hay là chúng ta thay quần áo trước rồi nói sau bằng không có mặc ướt như vậy lại bị cảm mất hàn vũ tích nói xong đưa một bộ quần áo cho liễu nhược sương còn tự mình lấy một bộ cũng may thân hình của hai người x e m x e m tuy nhiên khi hai người cầm quần áo lại không biết hiện tại là một người thay quần áo trước rồi một người thay sau hay s a o hàn vũ tích đang chuẩn bị nói để mình ra ngoài thì liễu nhược sương đã cởi quần áo của mình ra đối với việc này liễu nhược sương không có cấm kỵ gì dù sao lúc còn trong trường học rất nhiều nữ sinh đều tắm chung mà cùng với hàn vũ tích đã một thời gian thời tiết lại lạnh như vậy đổi quần áo càng sớm càng tốt thấy hàn vũ tích nhìn mình chằm chằm liễu nhược sương vội vàng xoay người nói chị nhìn em làm gì chị cũng tranh thủ mà thay quần áo đi trong lòng thì nói sao hàn vũ tích lại giống chồng của cô ta vậy rõ ràng lại thích nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình khi thay quần áo h à n vũ tích ra mới hiểu mình nhìn như vậy là hơi có chút thất lễ liền vội vàng nói à không sao em cứ thay trước đi liêu nhược sương một bên thay quần áo một bên nói chị thay cũng không có vấn đề nhưng tí nữa em sẽ không đi ra ngoài đâu em đề nghị chị vẫn là thừa dịp em còn chưa thay xong quần áo thì thay luôn đi ý thứ này phi thường rõ ràng là mình thay quần áo chị ta đứng một bên nhìn chằm chằm đợi lát nữa đến chị thay quần áo em đương nhiên cũng muốn nhìn hàn vũ tích vốn đang tính toán là đợi liễu nhược sương thay quần áo xong ra ngoài thì mình mới thay nhưng nghe liễu nhược sương nói vậy đâu còn không biết ý tứ của nàng ta vội vàng cởi quần áo bắt đầu thay tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn cả liễu nhược sương chị vũ tích làn da của chị thật là đẹp ngực còn lớn hơn cả em nữa lao công của chị thật là may mắn liễu nhược sương đã đổi quần áo xong bắt đầu bình luận về dáng người của hàn vũ tích nàng vẫn canh cánh trong lòng cái việc bị lâm vân sờ ngực nàng cảm thấy lâm vân căn bản không xứng với hàn vũ tích nhược sương chị thấy em là một cô gái nhã nhặn sao lại háo sắc như vậy chứ hàn vũ tích vội vàng cầm quần áo đã thay xong xoay người lại nói trong lòng l i ế u nhược sương tự nhủ mình háo sắc ư lão công của chị mới là kẻ háo sắc tuy nhiên nàng không dám nói ra kỳ thực chị được gả cho anh ấy là phúc phận đã tu từ kiếp trước Cho nên lời vừa nãy của em nói là không đúng thôi chị đi giặt quần áo đây hàn vũ tích nói xong liền đóng cái giường lại cầm quần áo vừa thay ra ngoài lúc trước nàng đã nhìn thấy một cái hồ nhỏ cách đó không xa ở bên ngoài hoàn toàn là cành cây đoạn cây do bị bầy cua cắt đứt cũng may là chỉ bị hủy một bên đảo chứ bên kia vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ hàn vũ tích vẫn không biết là vì sao đám cua kia lại biến mất vô tùng vô ảnh như vậy em cũng đi liễu nhược sương vội vàng ôm y phục của mình đi theo hàn vũ tích ủa chồng của chị đâu chị vũ tích liễu nhược sương đi ra rõ ràng không trông thấy lâm vân ở bên ngoài hàn vũ tích cười nhẹ một tiếng nàng biết lâm vân nhất định đang đi kiếm c â y ăn mình đã ở chỗ này thì anh ấy nhất định sẽ không đi xa đâu thấy hàn vũ tích không trả lời liễu nhược sương cũng không hỏi tiếp lúc hai người giặt quần áo xong trở lại thì thấy lâm vân đã dựng xong một cái bếp đơn giản ở ngoài bờ biển ở trên một cái vỉ nướng còn có mấy con cá lớn mùi cá nướng lập tức lan tỏa khắp nơi hơn mười ngày hai người chỉ ăn có mì tôm và thịt hộp đã lâu chưa từng nếm qua đồ ăn chín cho nên vừa trông thấy đã vội vàng ôm quần áo chạy tới lâm vân để năm sáu con cá đã rửa sạch bên cạnh nhìn hai người chạy tới liền đưa cá đã nướng xong cho hai người hai người ăn đi hàn vũ tích và liễu nhược sương vội vàng cầm lấy phần của mình không chút nghĩ ngợi cắn một miếng cá nướng thực sự rất ngon đây là cá gì vậy ăn ngon thật liễu nhược sương phát hiện cá này ăn chẳng những ngon mà còn không có xương nữa không phải là do cá mà là do anh nướng nó ngon đó thôi số cá này coi như đền bù tổn thất lúc trước anh vô tâm lúc đó anh cũng không phải là cố ý muốn bắt vào chỗ đó hiện tại coi như anh xin lỗi em em có tin hay không thì tùy bởi vì gặp lại hàn vũ tích cho nên tâm tình của lâm vân rất tốt hắn liền khôi phục lại tính cách tùy tiện của lúc trước bắt chỗ gì trong lòng hàn vũ tích tự nhủ đây là lần đầu tiên lâm vân gặp liễu nhược sương sao lại ăn nói kỳ quái như vậy không sao em đã quên rồi khuôn mặt của liễu nhược xương đỏ bừng lên trong lòng thầm hận lâm vân hy vọng từ nay về sau hắn vinh viễn đừng nhắc tới chuyện này càng không hy vọng hắn nói ra chuyện này cho người khác à là do lúc anh ngủ đã vô ý bắt vào chỗ này lâm vân không muốn nói dối hàn vũ tích trực tiếp chỉ vào bộ ngực của mình sì、sí. hàn vũ tích thiếu chút nữa thì phun luôn cả chỗ cá đang ăn ra liếc nhìn lâm vân một cái đột nhiên tới bên cạnh lâm vân nói vào tai hắn đây là lần thứ nhất không có lần sau đâu anh muốn bắt thì bắt của em cũng được mà nói xong nàng lại phì cười hắc hắc anh biết rồi em không nói thì anh cũng biết lâm vân nói tới vấn đề này trong lòng có chút động tâm cười hăng hắc liễu nhược sương nhìn qua đôi vợ chồng nhà này thật sự là không biết nói gì cho phải lão công của cô ta sờ ngực một cô gái khác mà cô ta còn cười còn có cái tay lâm vân này nói tới chuyện đó mà còn ra vẻ quang minh chính đại ra mặt thực sự đã dày còn không biết xấu hổ là gì hàn vũ tích đương nhiên tin tưởng lâm vân không cố ý nếu lâm vân mà là loại người như vậy thì mình đã bị hắn sở soạn nhiều lần rồi lâm vân bắt khá nhiều cá nên hàn vũ tích và liễu nhược sương không thể ăn hết số còn lại đều do lâm vân giải quyết chị vũ tích hiện tại chúng ta nên trở về thế nào đây liễu nhược sương ăn no xong liền hỏi hàn vũ tích nhưng ánh mắt lại liếc về phía lâm vân lâm vân hiểu ý của nàng nhưng không có chút lo lắng nào còn hai tháng nữa chúng ta mới có thể về nhà cho nên chúng ta phải sống trên đảo này hai tháng nếu hai tháng mà không có thuyền tới thì sao liêu nhược sương không đồng ý với lời này của lâm vân lập tức phản bác không có thuyền thì anh mang các em bay về đương nhiên nếu chợ không được hết thì anh dùng bè gỗ vậy có lẽ không tới hai tháng là chúng ta có thể về đến nhà lâm vân nói chuyện không chút khách khí anh liêu nhược sương rất tức giận chỉ nói được một từ rồi không nói nên lời nhược sương em đừng tức giận chồng chị không phải là loại người khẩu thị tâm phi đâu à mà em chưa giới thiệu hai người đây là liễu nhược sương tổng giám đốc công ty dược nghiệp liễu thị hàn vũ tích vội vàng giảng hòa dưỡng tâm hoàn là của công ty dược nghiệp liễu thị sao lâm vân cau mày hỏi thực xin lỗi khi em trở về sẽ trở lại trả lại độc quyền dưỡng tâm hoàn cho công ty của anh trong lòng liễu nhược sương vô cùng xấu hổ mình rõ ràng lại lấy dưỡng tâm hoàn của hắn mang đi đăng ký độc quyền cho mình được rồi em em em một đã giúp nhiều coi thiếu phần Vũ Tích rất nhiều. Anh coi như thiếu em một phần nhân tình trả chỉ cần anh như nhân lâm ạ i quyền sản xuất sản dưỡng t hoàn cho công ty, anh sẽ không truy cứu chuyện công cứu cũ ty, truy sẽ Lâm vân đương nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà làm khó liễu nhược sương huống hồ là do hắn tự tiết lộ dưỡng tâm hoàn ra ngoài chỉ cần có những lời này của liễu nhược sương là đủ rồi nếu như đối phương không chịu nhận lâm vân sẽ nghĩ mọi biện pháp để đưa nó về bởi vì đó là đồ vật của hắn tuy rằng hắn phạm sai lầm trước giúp đối phương thu được lợi nhuận thế nhưng nếu đã biết thì hắn sẽ thu hồi bằng được chứ không có lý do gì để cho người khác hưởng thành quả của mình nghe lâm vân không truy cứu trách nhiệm liễu nhược sương mới thở phào một hơi nàng chỉ sợ lâm vân muốn nàng bồi thường rất nhiều tiền mặc dù nàng có thể không bồi thường nhưng lương tâm sẽ không cho phép nàng làm vậy thấy hào khí có vẻ trầm mặc lâm vân lại nói em gọi điện thoại về báo bình an đi nói xong lâm vân lấy cái điện thoại đưa cho liễu nhược sương liễu nhược sương tiếp nhận điện thoại đột nhiên cảm thấy thương tâm người mà quan tâm tới mình nhất chắc là chỉ có g i a g i a mà thôi v ũ tích em không cần lo lắng anh đã gọi điện thoại thông báo cho mọi người rằng anh đã tìm được em còn có lúc trở về em sẽ rất kinh hỉ cho mà coi lâm vân thấy hàn v ũ tích muốn nói cái gì đó thì vội vàng nói trước n h ư n g ngày tiếp theo lâm vân đảo thêm hai cái hang trên vách núi cũng may là ngọn núi này khá lớn một cái hang để đầy những nồi những bát dùng làm phòng bếp Hiện tại chỉ tại củi dung đợi ể đun, định đ quyết Vân liền quyết định trở về phải mang ngoại Lâm thêm một mới về phải cái bếp trở gà rã ư c c á phòng còn lâm ạ i rồi giường thì Tích trong hơn Hàn đào để đó. vào rộng của Lúc Vũ l vân đào hang thì hai người đều đứng ở khá người đứng đều ở xong a Đợi đ Lâm Vân à x o khi tới họ mới phát hiện trong hang đều có đầy đủ các thiết bị của phòng bếp đặc biệt phòng kia còn có một cái giường và chăn mền nữa cái này liễu nhược xương như ngây như dại những thứ này lấy được từ đâu ra vậy chẳng lẽ chồng của hàn vũ tích là một bậc thầy phù thủy s a o hơn nữa hắn làm cách nào mà tới được để đ à o hang nhanh như vậy hàn vũ tích thì biết bản lĩnh của lâm vân rất lớn nhưng vẫn bị những thứ này làm cho rung động mà rõ ràng lúc lâm vân tới thì không thể mang theo đồ đạc gì sất nhưng nàng không hỏi hắn nàng tin tưởng lâm vân sẽ nói cho mình biết cái hang ngoài này thì cho hai người ở anh sẽ ở cái hang cũ phòng bếp thì giao lại cho hai người gạo và gia vị anh đều để sẵn đó hiện tại anh cần dùng thời gian một tháng để nghỉ ngơi chờ anh khỏe lại thì sẽ đưa các em trở về sở dĩ lâm vân lấy những vật này ra là vì dù sau lúc trở về liễu nhược sương cũng biết là mình có thể bay còn không bằng lúc này cứ để cho cô ta biết một chút chính là em hàn vũ tích thì muốn ở cùng một chỗ với lâm vân nhưng khi nhìn thoáng qua liễu nhược sương thì lại bỏ đi vũ tích em ra đây một lát lâm vân thừa dịp liễu nhược x ư ơ n g còn đang sửng sốt liên kéo hàn vũ tích qua một bên sau đó cầm t a y nàng vận chuyển tinh lực thăm dò vũ tích em đã luyện tới luyện khí tầng một rồi s a o lâm vân ngây ngẩn cả người không ngờ tốc độ tu luyện của hàn vũ tích lại nhanh như vậy em không biết chỉ là cảm thấy sau khi tu luyện công pháp anh dạy thì cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều hơn nữa thị lực rất tốt đây là tầng một s a o hàn vũ tích nghe lâm vân nói là việc tu luyện này rất khó nhưng mới hơn mười ngày mà mình đã đến tầng một rồi mà vậy em có mang theo viên linh thạch không lâm vân hỏi không em để ở nhà hàn vũ tích vội vàng trả lời nàng còn tưởng lâm vân muốn dùng tới linh thạch mà mình lại không mang theo không sao anh còn rất nhiều em cứ tập trung mà tu luyện đi lần này anh kiếm được khá nhiều linh thạch nói xong lấy ra một viên đưa cho hàn vũ tích anh muốn tu luyện trong vòng một tuần một tuần này nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng có gọi anh mà nếu có chuyện quan trọng thì phải lập tức gọi ngay hiện tại lâm vân muốn điều trị thương thế cho tốt còn muốn thử xem có thể tiến lên hai sao hay không nếu như tu luyện được tới hai sao thì hắn có thể tu sửa lại phi vân truy hoặc là không cần có phi vân truy hắn cũng có thể tự mình bay lượn trên không còn việc ăn uống thì sao hàn vũ tích sững sờ chẳng lẽ định nhịn đói một tuần sao không có vấn đề gì đâu việc tu luyện của anh vốn là dựa vào linh khí để cung cấp năng lượng ống hồ nếu đói bụng anh còn có thể ăn chút lương khô mà nghe lâm vân nói vậy hàn vũ tích vẫn cảm thấy không nỡ nhưng nàng biết rằng có nhiều thứ của hắn mà mình chưa hiểu được kế tiếp thì lâm vân liền bắt vài chục con cá để cho hàn vũ tích còn mình thì tiến vào trong hang để tu luyện chị vũ tích em thấy thật là kỳ quái chồng của chị lấy đâu ra nhiều đồ đạc như vậy còn có nữa anh ấy đến đây bằng cách nào liễu nhược sương đột nhiên cảm thấy lâm vân này rất thần bí có một số chuyện của anh ấy chị cũng không rõ lắm tuy nhiên chị nghĩ về sau anh ấy nhất định sẽ nói cho chúng ta thôi chỉ là chuyện này rất thần kỳ em biết thì biết chứ đừng nói với ai khác nữa hàn vũ tích biết là không thể lừa dối liễu nhược sương cho nên đành dặn dò như vậy vâng em biết rồi Liễu lòng nói vội đầu Nhược Sương thấy Hàn vũ tích nói trịnh trọng như vậy thì vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng trong thấy Tích thì gật vậy Vũ đáp đã buổi i phải người người loại ế chế t thường, một thường thì thể t Lâm Vân không phải người bình thường. Một người bình thường thì không thể sáng h được ba ra ố c nghịch thiên như vậy. b u tối tuy hàn vũ tích và liễu nhược sương ở chung trong một cây hang nhưng hai người vẫn cảm thấy sợ hãi là bởi vì xa xa thường truyền tới đủ các loại tiếng kêu hoặc là gió biển thổi vào cây hang vẫn vang lên những tiếng xoàn xoạt lúc hai người còn ở trên biển thời khắc đều lo lắng con thuyền sẽ bị lật thể xác và tinh thần rất mỏi mệt cho nên nếu đã nằm ngủ là ngủ rất say hiện tại đã an định nằm trên cái giường ấm áp nhưng nghe những tiếng kêu bên ngoài thì lại sợ hãi khó ngủ chị vũ tích chị nói xem ở đây có ma quỷ hay không em thực sự không dám tưởng tượng nếu cứ như vậy dù là mười ngày chúng ta cũng không chịu nổi liệu nhược sương muốn thông qua việc nói chuyện để giảm bớt sợ hãi trong lòng chị cũng không biết kỳ thực chị cũng rất sợ nếu không phải lâm vân đang có việc bận thì chị rất muốn tới chỗ của anh ấy hàn vũ tích nói ra những lời trong lòng của mình còn em thì sao l i ế u nhược sương nghe hàn vũ tích nói vậy thì rất lo nếu hàn vũ tích chạy sang ngủ với chồng của chị ta thì mình chỉ còn lại một mình ở trong chỗ này vậy không phải càng thêm sợ hãi ư tuy lâm vân không muốn nghe các nàng nói chuyện nhưng cái hang của hai người cách hang hắn chỉ có một tầng đá mà thôi cho nên khi hai người nói chuyện hắn đều nghe thấy rõ ràng anh phải thở dài một tiếng đứng dậy đi tới cái hang của hàn vũ tích và liễu nhược sương là ai vậy nghe tiếng cửa gỗ vang lên liễu nhược sương liền nổi d a gà hàn vũ tích cũng chuẩn bị gọi lâm vân là anh mà sao lá gan của các em nhỏ thật đấy thật không biết là sao các em có thể trải qua mười ngày trên biển được lâm vân nói xong liền tiến vào hàn vũ tích trông thấy là lâm vân liền lao tới ôm cổ hắn trái tim đ ậ p thình thịch cũng bình ổn lại liễu nhược sương thì không thể làm giống như hàn vũ tích nhưng khi thấy lâm vân tiến vào cũng thở phào một hôi hồn nhiên quên mất nơi này là chỗ ngủ của con gái lâm vân cũng không nên tiến vào lâm vân em nghĩ liễu nhược sương nói tới đây thì không biết phải nói gì thêm không cần phải suy nghĩ nhiều hôm nay cứ ngủ tạm vậy đi ngày mai anh sẽ đóng cái hang này lại rồi đào thông cái hang này với hang của anh hiện tại bây giờ ngủ đi tối này chỗ này anh sẽ canh lâm vân đau lòng lão bà của mình phải phiêu bạt trên biển hơn mười ngày cho nên muốn cho nàng thoải mái khi nghỉ ngơi nếu không anh cũng lên giường này ngủ đi cái giường khá rộng ba người chúng ta có thể nằm vừa mà hàn vũ tích nói xong liền muốn kéo lâm vân lên giường liêu nhược sương thấy thế rõ ràng không đưa giấy kiến phản đối mà khẽ dịch mình vào trong ý tứ rất rõ ràng là không thèm để ý việc lâm vân ngủ ở đây trên cái giường này không cần đâu anh tu luyện trong hang này một đêm cũng được lâm vân nói xong liền ngồi xuống một cái ghế hàn vũ tích thấy thế cũng không n ế u kéo lâm vân lên giường nữa dù sao trên giường còn có liễu nhược xương có lâm vân ở đây thì đã không còn sợ hãi rồi cho nên hai cô gái rất nhanh tiến vào giấc ngủ nhiều ngày không được ngủ yên một giấc ngày hai người ngủ rất ngon lâm vân tu luyện được vài tiếng cảm giác tinh lực đã khôi phục không ít nhưng thần sắc lại khốn đốn bởi vì đã lâu rồi hắn không ngủ được m u ố n giấc nào yên ổn cuối cùng đành ghé đầu vào giường của hàn vũ tích rồi ngủ quên mất buổi sáng khi hàn vũ tích tỉnh lại phát hiện ra lâm vân ghé vào giường mình để ngủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn lúc này liễu nhược sương cũng đã tỉnh nhưng đành phải giả vờ ngủ tiếp lúc hàn vũ tích sờ、so、vào khuôn mặt của lâm vân thì hắn liền tỉnh lại vội vàng đứng lên nói tí nữa hai em ra ngoài đợi một lúc để anh đào thông hai cái thang này thấy lâm vân nói thế liễu nhược sương vội vàng ngồi dậy nhìn hàn vũ tích đùa giỡn mới sáng sớm hai vợ chồng đã buồn nôn như vậy thực sự là không nhìn được bởi vì ở cùng với liễu nhược sương một thời gian hai người đã sớm quen thuộc hàn vũ tích cũng biết liễu nhược sương thích nói đùa không do dự mà nói nhìn không được là tốt nhất nếu không buổi tối hôm nay cho em ngủ một mình ở đây chị sang chỗ lão công chị ngủ đừng mà chị hàn vũ tích nghe nói à, nghe hàn vũ tích nói vậy liễu nhược sương vội vàng đứng dậy phản đối không dám trêu chọc nữa trong lòng nàng thì buồn bực có lão công là như vậy đấy sao lâm vân thấy hai người ra ngoài tìm thức ăn liền trở lại cái hang lớn thu dọn toàn bộ đồ vật và tinh giới rồi đào thông hai cái hang rồi phong bế cái hang lớn lại như vậy thì hai cái hang đã trở thành một cái hang sâu lâm vân vì không muốn hai người quấy dày việc mình tu luyện cho nên cố ý làm thêm một cánh cửa gỗ để ngăn cách như vậy khi hai người đi ra đi vào không ảnh hưởng tới mình lâm vân làm xong chỗ này thì hàn vũ tích và liễu nhược sương cũng đã vất vả làm xong bữa sáng liễu nhược sương nhìn cái hang mới kia không khỏi tặc lưỡi thầm tán thưởng với tốc độ làm việc của lâm vân hai người cũng rất hài lòng với cái hang mới này chủ yếu là lâm vân đã tách thành hai căn phòng không ảnh hưởng lẫn nhau mà lâm vân thì ở ngay bên cạnh như vậy hai người không cần phải sợ bóng sợ gió ăn cơm sáng xong lâm vân đưa cho mỗi người một cái đèn mỏ về phần dạ minh châu thì do đã có đèn mỏ rồi lâm vân không muốn lấy ra lại kích thích tư tưởng của hai người kế tiếp là lâm vân tiến hành chữa thương và tu luyện một tuần sau hắn đã triệt để khôi phục tinh lực và chữa trị xong thần thức của mình lúc này mới đi ra thấy lâm vân đi ra hàn vũ tích vô cùng cao hứng vội vàng đưa thức ăn cho hắn l i ê u nhược xương thì yên lặng không nói gì trải qua một tuần lễ này nàng dường như đã minh bạch điều gì đó có vẻ như lâm vân không phải người bình thường thậm chí ngay cả hàn vũ tích mỗi ngày cũng ngồi trên giường tu luyện như ma vậy nàng đã từng hỏi hàn vũ tích nhưng hàn vũ tích chỉ nói là lão công của chị muốn chị ấy làm như vậy về sau này tốt cho thân thể tuy liễu nhược sương rất muốn hỏi đây là công pháp dưỡng sinh gì nhưng lại không tốt để hỏi nàng cho rằng đây chỉ là một loại khí công hay dưỡng sinh gì đó nếu hàn vũ tích không muốn nói thì nàng cũng thôi mỗi ngày lâm vung chỉ tập trung vào tu luyện ngẫu nhiên thì ra ngoài ăn cơm hoặc cùng hai người chơi đùa trên bãi biển rồi xuống nước bắt cá một tháng này trôi qua khá là thoải mái và vui vẻ ở cùng lâm vân một thời gian dài như vậy liễu nhược sương dần dần tin tưởng lần trước lâm vân không phải cố ý vê ngực của mình tuy rằng vẫn còn canh cánh trong lòng nhưng đã không còn mãnh liệt như lúc trước hơn nữa hiện tại nàng cũng biết lâm vân tuyệt đối không phải là người bình thường thậm chí hắn còn có thể đi lại trên mặt biển chuyện này đã tạo nên rung động rất lớn cho nàng trong lòng suy nghĩ có phải nếu như hàn vũ tích tuy luyện xong cũng có khả năng như vậy hay không nếu nhược sương vô cùng hâm mộ có mấy lần mở miệng muốn hỏi nhưng vẫn nhịn lại được nàng là một người biết điều nếu như hàn vũ tích muốn nói thì đã nói từ sớm rồi chỉ là không biết lâm vân nói hai tháng sau sẽ mang các nàng rời đi là dùng phương pháp gì tới nơi này lâu như vậy rồi còn chưa từng thấy một con thuyền nào đi ngang đã vài ngày lâm vân không đi ra ngoài nhưng hàn vũ tích không lo lắng chút nào bởi vì đây cũng không phải lần đầu lâm vân làm vậy nhưng khi hắn bế quan tới ngày thứ sáu thì hàn vũ tích cũng có chút lo lắng tuy lâm vân đã dặn dò qua nhưng nàng vẫn chủ động đi tới để nhìn mấy lần lâm vân vẫn đang tu luyện sử dụng linh khí là từ những mảnh vụn linh thạch lần này hắn đã tu luyện liên tục năm sáu ngày tu vi đã là một sao hậu kỳ đỉnh phong hôm nay hắn muốn đánh sâu vào hai sao số mảnh vụn linh thạch mà lâm vân lấy được từ thập đát lý trang gộp lại cũng phải được hơn trăm viên mặc dù nó đã bị vỡ ra nhưng không ảnh hưởng tới linh khí chất chứa bên trong tu vi một sao đỉnh phong lâm vân vẫn không đình chỉ hấp thu linh khí tiếp tục hấp thu những mảnh nhỏ linh thạch bởi vì khi có linh khí đầy đủ nên kích thích các tinh l ự c từ kinh mạch và huyệt đạo tạo thành chân khí trong tinh vân n h ư n g chân khí này để càng lâu thì nó tụ tập càng nhiều rất c h a n h đã tới giới hạn cảm giác đó giống như đánh sâu vào các h u y ệ t đạo của lâm vân không ngừng thúc đẩy tạp chất trong con người lâm vân ra ngoài oanh một tiếng một tiếng nổ vang lên trong đầu lâm vân rồi chấn động toàn thân trong nháy mắt trở nên bình thường lại lâm vân lập tức cảm nhận được tinh thần và lực lượng của mình đều tăng lên gấp cả chục lần toàn bộ khung cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng nhìn đống tạp chất chảy ra ngoài lâm vân biết tu vi của mình đã tăng lên được hai sao hắn chỉ cảm thấy tinh lực bành trướng khắp toàn thân thậm chí còn vang lên những tiếng rung động từ trong xương cốt một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại lâm vân đứng lên hiện tại hắn cảm thấy du hành trong vũ trụ đã không còn là mộng tưởng nữa lâm vân nhịn không được thét dài một tiếng trong tiếng thét dài mang theo hào tình vạn trượng chỉ muốn phá không mà đi chị vũ tích là tiếng kêu gào của chồng chị kìa l i ê u nhược sương và hàn vũ tích đang nhặt vỏ sò trên bờ biển nghe thấy vậy đều cả kinh hàn vũ tích không chút do dự chạy như lao về hang liêu nhược sương cũng vội vàng đuổi theo từ rất xa đã thấy lâm vân đứng ở cửa hang sừng sững dựng thẳng liêu nhược sương đột nhiên cảm thấy lâm vân lại đẹp trai thêm không ít sao lại thế này chẳng lẽ ảo giác s a o lâm vân đứng ở đó thật không giống như là một người phàm trần thậm chí giống như muốn bay lên trời có một cảm giác thật kỳ quái hàn vũ tích cũng đứng lại nhìn chằm chằm và o lâm vân trong mắt chỉ có nhu tình vô hạn anh đi tắm một lát đã lâm vân nhìn hai người cười một tiếng rồi chạy về phía cái hồ tắm rửa chị v ũ tích sao em cảm thấy lão công của chị hình như đẹp trai hơn thì phải em còn cảm thấy anh ấy giống như một vị thần tiên muốn bay lên trời cái cảm giác này thật sự là kỳ quái l i ê u nhược sương nhìn hàn v ũ tích mà hỏi hàn v ũ tích không trả lời nàng giống nhi nhớ lại cái gì đó l i ê u nhược sương đành phải nói tiếp chị v ũ tích kỳ thật đôi khi chị cũng cho em cảm giác này chỉ là không mạnh mẽ như chồng chị mà thôi rốt cuộc thì hai vợ chồng chị làm sao mà được như thế hàn vũ tích chỉ mỉm cười nói để chị đi xem lâm vân nói xong cũng chạy về phía cái hồ liễu nhược sương ngơ ngác nhìn hàn vũ tích bỏ đi mà không đuổi theo đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác khác lạ nàng đã từng nhìn thấy vô số cặp vợ chồng ân ái nhưng đều không có cảm giác giống như đôi vợ chồng này đôi vợ chồng này cho nàng cảm giác rằng người nào cũng có thể hy sinh mọi thứ về đối phương lâm vân chính là đang tắm trông hàn vũ tích hùng hục chạy tới vội vàng lau khô người mặc một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi lên hàn vũ tích chạy tới trước mặt lâm vân chỉ là ôm chặt lê hắn tựa vào trong ngực không nói lời nào còn vài ngày nữa là anh có thể đưa em trở về lâm vân vuốt v ề mái tóc hàn vũ tích ôn nhu nói vâng kỳ thực thì hàn vũ tích không hề để ý đến việc có trở về hay không nàng chỉ cần được ở cạnh lâm vân là ok rồi thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu hỏi em thấy một tấm ảnh có hình của anh và vũ đình giống như đang ở trong một khu rừng rậm bởi vì lâm vân một mực tu luyện mà lúc đi ra thì lại có liễu nhược s ư ơ n g bên cạnh cho nên nàng vẫn chưa hỏi đến hiện tại chỉ có hai người nàng mới đưa ra nghi vấn lâm vân nghe hàn vũ tích nói vậy liền nhớ tới chuyện ở rừng rậm amazon cũng không có ý giấu giếm hàn vũ tích liền kể lại câu chuyện rồi hỏi em nhìn thấy ảnh chụp đó ở đâu lâm vân cứu giúp em gái mình hàn vũ tích không hề có nửa điểm bất mãn nàng biết lâm vân làm vậy là vì mình thực sự là ủy khuất cho hắn nàng không trả lời lâm vân mà đột nhiên ôm cổ hắn rồi trao cho hắn một nụ hôn lễ nhược sương đang đi tờ hít trông thấy đôi vợ chồng này tình tứ hôn môi như vậy khuôn mặt đỏ bừng lên vội vàng chạy ngược về bãi biển thật lâu sau hai người mới tách ra hàn vũ tích đang muốn nói chuyện thì lâm vân đã cười nói kỹ thuật hôn môi của em càng ngày càng tốt nha hàn vũ tích nghe vậy xấu hổ liền cù cho lâm vân một cái mới nói ảnh chụp kia là do bạn bắt cóc lấy cho mình xem hơn nữa bọn chúng còn đang có ý định đi tìm hàn vũ đình để hỏi về lâm thạch ở linh thạch lâm vân nghe hàn vũ tích nói vậy không k h ỏ i nhíu lông mày lại những người kia thông qua cái đồng hồ lại chụp được cả ảnh mình và vũ đình thì không có gì lạ nhưng những người này rõ ràng lại đang tìm hàn vũ đình chuyện này rõ ràng là không có liên quan gì tới nàng vậy thì bọn chúng tìm hàn vũ đình để mà làm gì vừa lúc đó thì từ phương xa vang lên tiếng hét chói tai của liễu nhược sương lâm vân nghe thấy vội vàng ôm hàn vũ tích lao tới lúc chạy tới thì lâm vân thấy liễu nhược sương đứng ở cách mặt biển khá xa cũng không khởi ra chuyện gì mới thở phào một hơi làm sao vậy lâm vân buông hàn vũ tích xuống thì lập tức nhìn thấy một cỗ thi thể nằm cạnh bờ biển có một người chết liễu nhược sương thấy lâm vân và hàn vũ tích chạy tới vội vàng chạy ra phía sau lưng của lâm vân cùng nắm lấy áo của hắn giống hàn vũ tích vậy một hòn đảo hoang vắng đột nhiên lại xuất hiện một cỗ thi thể tất nhiên phải làm cho nàng sợ hãi đó là một người ăn mặc quần áo đạo sĩ đang nằm sấp trên mặt biển y chưa có chết lâm vân nhìn tên đạo sĩ kia đột nhiên có một loại cảm giác quỷ dị truyền tới tên đạo sĩ này giống như là phát ra khí tức giống hệt với tên lữ đạo sĩ mà mình đã giết chết ở lần trước y còn sống sau hàn vũ tích và liễu nhược sương đều rất kinh ngạc nhưng lại thấy lâm vân không hề có ý cứu người cho nên cũng không đi lên các em đi phía sau anh đừng làm gì cả lâm vân sợ liễu nhược xương vì xúc động mà lao lên cứu người tên này cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn tên lữ đạo sĩ trước kia rất nhiều nhưng hiện tại lâm vân đã là hai sao cho nên không để tên này vào trong mắt hắn chỉ là đang nghĩ tên đạo sĩ này làm sao tới được đây chẳng lẽ y cũng biết phi hành hay sao lâm vân làm sao anh biết nếu nhược sương đang muốn hỏi là vì sao lâm vân lại biết người này còn sống thì tên đạo sĩ đột nhiên nhúc nhích nàng liền sợ tới mức không nói được gì thêm mà nắm chặt lấy cánh tay của lâm vân chỉ có làm vậy mới giảm bớt được sự lo lắng sợ hãi trong lòng một khu vực biển mênh mông vô hạn như vậy không có thuyền không có phương tiện đi lại đột nhiên lại xuất hiện một tên đạo sĩ cho dù bất kỳ là ai cũng cảm thấy quỷ dị tuy lần trước lâm vân đột nhiên xuất hiện cũng làm cho người ta rất ngạc nhiên nhưng lâm vân dù sao cũng là chồng của vũ tích hơn nữa hắn còn sống cho nên liễu nhược sương dễ dàng chấp nhận hơn lâm vân liền kéo hàn vũ tích và liễu nhược sương ra sau lưng rồi lui lại vài bước tuy hắn không sợ tên đạo sĩ này nhưng hai cô gái này lại không biết chút võ công nào v u ố n g hồ hắn còn chưa biết tên đạo sĩ này còn có thủ đoạn quỷ dị nào hay không quả nhiên không lâu sau tên đạo sĩ từ từ đứng lên nhìn ba người lâm vân cách đó không xa trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nhưng y không lên tiếng chỉ là phủi phủi cát bụi bám trên người đã không còn cắt bám tên đạo sĩ kia liền lấy ra một cái hộp gỗ trông có vẻ cổ xưa nhìn nhìn rồi thỏa mãn đóng nó lại rồi mới quay sang nhìn ba người lâm vân liền đi tới nói các n g ư ờ i là ai vì sao lại ở chỗ này tên đạo sĩ kia tới gần ba người âm lãnh hỏi thuyền của chúng tôi bị lật rồi trôi giặt lên hòn đảo này nếu nhược sương thấy lâm vân không có ý nói chuyện liền tranh thủ thời gian trả lời ở sâu trong nội tâm của nàng cảm thấy tên đạo sĩ này rất nguy hiểm thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác âm u ánh mắt của y tựa hồ muốn nhìn thấu cái quần áo mình vậy trong lòng rất sợ hãi trả lời xong liền lần nữa nép vào sau người của lâm vân hắc hắc không ngờ lại là hai xử nữ không tồi không tồi đạo sĩ nói hai tiếng không tồi rồi nhìn lâm vân nói tiếp dương khí của n g ư ờ i rất tràn đầy mà nữ nhân bên cạnh thì đều là xử nữ rất tốt vì cái tính nhẫn nại này của ngươi n g ta quyết định cho người được chết toàn thây người nhảy xuống biển tự kết liễu đi còn hai cô gái này thì để cho đại đạo gia hưởng dụng trong nội tâm của lâm vân âm thầm tức giận hử lạnh một tiếng chúng tôi cũng không chọc giận ông vì sao lại muốn giết người nếu nhược xương nép đằng sau lâm vân nghe tên đạo sĩ này nói chuyện ác độc như vậy thì dùng mình một cái phản bác nói giết người cũng cần có lý do sau chỉ cần hai đứa chúng bay làm cho ta sung sướng thì ta sẽ không giết hai đứa tuy nhiên ta lại muốn giết nam nhân của các ngươi ai bảo hắn là một thằng ngu ngốc đần độn chỉ có cái túi giả bên ngoài có hai cô nàng xinh đ ẹ p ở bên cạnh như vậy rõ ràng lại vẫn còn để cho có trình tiết thực sự là tiện nghi cho đạo gia ta đạo gia thiên sinh chính là yêu thích nhất là sử nữ ha <cười> ha tên đạo sĩ kia nói xong liền cười to trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn không nghĩ tới hắn đang cầm nguyên âm của sử nữ thì ở đây lại có mà lại còn là hàng phẩm chất cao à ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là đạo sĩ ở đâu không lâm vân tuy rằng hận không thể lập tức thiêu cháy hết tên đạo sĩ này nhưng hắn vẫn nhịn được nếu chỉ giết y đơn giản như vậy thì hắn còn chưa thỏa mãn hắn muốn đốt tên này thành cho mới hạ giận như thế nào không phục đạo gia ta sao đợi lạt nữa đạo gia sẽ cho ngươi phải chịu phục tên đạo sĩ nói tới đây thì đột nhiên nhảy ra đằng sau hơn ba mét rồi rơi xuống biển động tác lưu lát như bay đang lúc hàn vũ tích và liễu nhược sương suy nghĩ vì sao tên đạo sĩ này lại muốn nhảy xuống biển thì hắn đã bắt được một con cá dài gần một mét rồi bay tới trước mặt ba người tên đạo sĩ bẻ đầu con cá uống máu của nó uống xong vẫn chưa thỏa mãn vứt con cá đi rồi nói hơi thiếu một chút nhưng đủ để ta bắt các ngươi liễu nhược sương và hàn vũ tích bị c h ấ n kinh động tác vừa rồi của tên đạo sĩ giống như bay múa vậy mà tới động tác uống máu của y lại khiến hai người cảm giác buồn nôn nhưng mà sự sợ hãi đã áp chế sự buồn nôn của hai người lại hắn vũ tích đứng phía sau lâm vân nắm chặt cánh tay của hắn thì còn đỡ hơn một chút nhưng mà liễu nhược sương thì đã run rẩy cả người hành động của tên đạo sĩ kia đối với nàng thực sự là quá kinh khủng ta nói thật cho các ngươi biết máu của sử nữ còn bổ hơn máu con cá kia rất nhiều nếu hai người phục p ị đạo gia cho tốt thì đạo gia xong việc sẽ không uống máu các ngươi còn ngươi thì máu cút xuống biển đi đỡ cho đạo gia ta phải động thủ nếu không lúc đến thì sẽ không chết đơn giản như con cá này vậy đâu tên đạo sĩ nói xong với hai nàng liền quát vào mặt của lâm vân có thể nhưng n g ư ờ i còn chưa trả lời câu hỏi của ta lâm vân bình thản nói nghe lâm vân nói vậy tên đạo sĩ đột nhiên l ù i lại ba bốn bước trong lòng tự nhủ sao tên này lại bình tĩnh như vậy tuyệt đối không giống bình thường nhưng khi y cẩn thận nhìn kỹ lâm vân thì lại không phát hiện bất cứ một chút nào đặc biệt cả ngay tới đây hắn đột nhiên nhảy lên cao đánh một trưởng vào bờ biển một cái hố cát rộng ba mét sâu tới năm mét xuất hiện cát biển bay mù mịt liễu nhược sương và hàn vũ tích càng nhìn càng kinh hãi chỉ nghe lâm vân nói hai người trở về hang động trước đi chỗ này cứ giao cho anh khi nào anh gọi thì các em mới được ra hàn vũ tích và liễu nhược sương khe lâm vân nói vậy cũng biết ở đây cũng không giúp gì được cho hắn nhưng lại không muốn rời đi hàn vũ tích vẫn giữ chặt lấy tay của lâm vân nàng có chút lo lắng cho lâm vân nếu như tên đạo sĩ này thực sự lợi hại thì nàng thả chết cùng với lão công còn hơn liệu nhược sương thấy hàn vũ tích không rời đi cũng tóm lấy cánh tay còn lại của lâm vân không hề động đậy tuy trong lòng nàng rất sợ hãi nhưng nàng thầm nghĩ chết ba người còn hơn chết một mình lâm vân cười cười biết tên đạo sĩ kia đã bắt đầu hoài nghi mình cho nên chắc chắn sẽ không chủ động nói ra xào huyệt của y đành phải quay lại nói với hai cô nàng sau lưng hai em buông tay của anh ra đi chứ vũ tích em nên tin tưởng anh đưa nhược sương về đi chỗ này không thích hợp cho các em lưu lại anh thì chắc chắn sẽ bình yên trở về lão đạo mũi trâu này còn chưa đủ tuổi để gây hại cho anh lâm vân không muốn để cho hai người nhìn thấy cảnh tượng giết chóc tàn khốc dù sao thế giới của các nàng cũng cách những thứ này rất xa hàn vũ tích nghe lâm vân nói vậy liền buông tay ra nàng giết tin tưởng vào lâm vân nếu lâm vân đã nói vậy thì khẳng định là hắn không sợ tên đạo sĩ kia n ó không chừng mình và nhược sương ở lại chỗ này làm bó tay bó chân hắn liền vội vàng kéo liễu nhược sương trở về hang động đạo sĩ kia chỉ chớp mắt nhìn ba người nói chuyện mà không ngăn cản hai cô nàng rời đi lâm vân tạo cho y một cảm giác nguy hiểm nhưng cũng không phải là sợ hãi chỉ cần cẩn thận một chút là được đợi giết chết tên nam nhân này thì hai nữ nhân kia có chạy lên trời lâm vân thấy hai người đã đi xa liền dùng thân thức quan sát thấy hai người đã trở về hang động còn khẩn trương ngồi cả lên giường để đợi mình quyết định không lãng phí thời gian nữa tên đạo sĩ kia rõ ràng là không đ ề phòng mình cũng không có khả năng chủ động nói ra xào huyệt của y còn không bằng chính mình tới hỏi đối với tên đạo sĩ này lâm vân thực sự không để vào trong mắt y còn kém mình quá xa tên đạo sĩ thế lâm vân đột nhiên đi tới trước mặt không hề do dự hai bàn tay xoa vào nhau tạo thành một vòng tròn đẩy về phía lâm vân một mùi tanh hôi khó ngửi bắn thẳng vào lâm vân g ọ i lại cho hắn ký ức lúc trước thủ pháp của tên này giống hệt với tên lữ đạo sĩ kia chỉ là tên này lợi hại hơn lữ đạo sĩ rất nhiều thế nhưng lâm vân thì đã không còn là lâm vân của ngày trước không chỉ nói hiện tại tu vi của lâm vân đã là hai sao cho dù chỉ có một sao thì tên đạo sĩ này cũng không làm gì được hắn lâm vân không hề cử động mà chỉ giơ tay lên một ngọn tinh h ỏ a màu tím đánh ra ngọn lửa giống như có linh tính lao vào một trưởng tanh hôi của tên đạo sĩ kia